Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trên đường về những lời than của bà mơ làm hồng dây d khôn ngôi Hồng cần sang Mỹ để tiếp tục việc học cho mình nhưng càng cần hơn nữa vì xuất ngoại là niềm vui lớn nhất đời của mẹ nàng chỉ có đi Mỹ địa vị của bà mới được nâng cấp cao lên vòn vọt mới thoát khỏi cái nhìn coi thường của thiên hạ vẫn dành cho bà từ khi gánh cơm tấm đi bán răng Như vậy muốn chiều ý mẹ, muốn đem niềm hạnh phúc cho mẹ Thì Hồng phải lấy đán Mà muốn lấy đán thì phải tìm thêm một gã đàn ông xấu số nữa Trao thân cho gã là xong Là hoàn tất đủ 5 bộ quan tài Mà định bệnh đã an bài cho này Về tới nhà Hồng cất xe, khóa cẩn thận Rồi bước lại chân cầu thang Bà chủ nhà đang tưới rau ngần lên hỏi Hồng Ủa, cô hai bữa nay về sớm ta Hồng cười đáp À, cháu chào bà chủ Cháu cháu tạp về nhà có chút việc ạ Hồng vừa đặt chân lên bậc thang thứ nhất Thì bà lại thêm à, Nghe nói à, có người bên Mỹ về hỏi cứ cô hai à, Vậy là cô hai đâu còn ở đây lâu nữa đâu Tôi tôi có lời bừng cho cô hai Hồng cười chua chát à, Cảm ơn bà chủ Nhưng thật tình thì chưa đâu vào đâu cả Bà chủ nhà đặt cái bình tưới xuống đất Nước vẫn dỉ ra ở vòi hoa sen Bà ngơ ngác hỏi lại Ủa Vậy làm sao? Bộ rồi cô ai chưa nhận lời người ta sao? Hồng lắc đầu phân trần. Thưa cháu mới quen thôi, được có 2 tuần, đã biết gì đâu mà nhận lời với không nhận lời. Rồi Hồng cắt ngang câu chuyện. Chừng nào có tin chắc chắn, cháu sẽ báo cho bà chủ, để bà chủ mừng cho cháu. Thôi, cháu xin phép nha, cho lên nhà có chút việc. Hồng càng buồn vì mẹ mình đã mau miệng loan tin vui cho hàng xóm. Này mai chuyện không thành thì mẹ nàng sẽ là người xấu hổ hơn cả chính nàng, cách suy nghĩ của người Việt luôn luôn như vậy. Hồng là người may mắn, bẩm sinh không có mặc cảm nhà nghèo. Bạn bè đa số đều khá giả, nhưng chả bao giờ Hồng so sánh, đứa nào hợp thì thân, đứa nào không thì thôi, chứ ít khi nào buồn vì gia cảnh của mình túng thiếu. Nếu Hồng có buồn thì chỉ vì thương mẹ vất vả mà thôi. Mở cửa vào nhà, Hồng bật quạt máy rồi đi thẳng vô buồng tắm. Đứng khom người gội đầu dưới vòi hoa sen, nàng chỉ bận tâm suy nghĩ cách giải quyết tương lai của mình. Hai hôm nữa, đán sẽ từ Hà Nội quay trở lại, và sẽ chỉ ở bên nàng thêm một tuần nữa. Nàng cần quyết định dứt khoát trước khi đán về Mỹ. Một là bảo đán cứ tiến hành thủ tục bảo lãnh, hai là thẳng thắn từ khước đán để đán tính chuyện của đán. Bởi như đán đã nói, tuổi anh đã ở mức trung niên, không còn thời giờ rong chơi nữa. Giả như không có sự thôi thúc quá mãnh liệt của mẹ Thì Hồng có thể từ chối đán Cũng không sao Bởi nàng mới 21 Cơ hội còn rất nhiều Nhưng cứ nghĩ đến mẹ một đời cô đơn và lam lũ Hồng lại thấy mình có trách nhiệm phải đưa mẹ sang Mỹ Để bà làm lại cuộc đời Hồng tắt nước Cuốn cái khăn bông trùm đầu và bước ra Nàng ngồi vào bàn học Mở máy vi tính để check email Theo thông lệ mỗi buổi chiều ở quán về Hôm nay không có gì đặc biệt Ngoại trừ bản tin quyên gửi chung cho bạn bè cùng lớp Nhắc từng lời chia buồn với Kim Nguyên Về cái chết bất ngờ của Hoàng Lang Hồng thờ dài ngửa đầu ra thành ghế Xuyết làm rơi cái khăn bông cuốn trên tóc Chẳng ai biết Hồng là thủ phạm giết người tình của Kim Nguyên Đến ngày chính Kim Nguyên cũng chỉ tin rằng Hoàng Lang mất Vì tai biến mạch máu não Bởi chính các bác sĩ kiểm tra và khẳng định như vậy Hồng lơ đãng cho mũi tên trên màn ảnh chuyển động Lướt nhanh qua nhiều trang mạng Và chợt dừng lại ở cái web Có tên là Người Yêu Cô Đơn Đây là tụ điểm gặp gỡ Của những người khác phái Muốn tìm đến với nhau Tương tự như một tìm bạn bốn phương trên báo Chỉ khác là chữ nghĩa Trên internet thường mạnh bạo và trắng trợn hơn Hồng bỗng chú ý đến tấm hình chụp Một gã thanh niên đeo kính mát Mặc quần jean áo thung Đứng khoanh tay tựa gốc cây Ra vẻ dân chơi dày dạn Với mấy hàng chữ tự giới thiệu về mình Lê Phú Cương, đẹp trai, khỏe mạnh, cao một thước 73, sẵn sàng phục vụ quý bà, quý cô theo nhu cầu. Ai là người cô đơn, từng bị tình phụ, ly hôn hoặc quá chồng, hãy tìm đến với nhau để cùng chia sẻ vui buồn, cùng đem lại hạnh phúc tinh thần và thể xác. Ký tên Người Săn Mạnh Phụ. Đang buồn mà Hồng cũng phải phì cười. Rõ ràng là những dòng quảng cáo mãi dâm, nhưng lại trang web như thế này, xưa nay hồng chưa bao giờ vào coi, mặc dầu nó đầy rẫy trên mạng. Hôm nay ngồi buồn tình cờ hồng để mắt đến, mới thấy xã hội càng ngày càng cuồng loạn. Ít lâu nay nàng vẫn nghe nói có những chàng trai sống hẳn bằng nghề phục vụ thân xác các bà, bởi xã hội ngày nay không Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net